các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV audio cv. Chương 762, vạn hồn phiên bên trong. Vạn hồn phiên vừa được tế ra, thiên địa trong nháy mắt chìm trong bóng tối mờ mịt. Tà tu lão đại với khuôn mặt dữ tợn, nắm chặt lá cờ đen nhánh trong tay, lá cờ phấp với theo gió. Theo từng trận quỷ khóc thần hào thê lương, vô số hồn phách như u linh từ trong cờ chen chút tuôn ra. Bọn chúng, hoặc là mặc xanh nan vàng hoặc là tóc tai bù xù, mỗi một hồn phách đều tản mát ra oán khí mãnh liệt, hung hãn không sợ chết lao về phía Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Tần Lục cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách nhanh chóng ập đến, hắn lập tức khoái động linh khí trong cơ thể, kiếm khí tung hoành, liên tục vung chặt, ý đồ chặt đứt những hồn phách đang lao tới. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, những hồn phách này tựa hồ vô cùng vô tận, cho dù bị kiếm khí chặt đứt cũng sẽ nhanh chóng tự động phục hồi tiếp tục phát động công kích. Liễu Thanh Yên cũng chịu áp lực cực lớn, nàng không ngừng thi triển pháp thuật, ý đồ ngăn cản những hồn phách này công kích. Tuy nhiên, số lượng hồn phách thực sự quá nhiều, nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, trên trán trịnh ra mồ hôi miệng. Tần lục, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Liễu Thanh Yên vừa ngăn cản hồn phách công kích, vừa lớn tiếng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ cách hủy đi lá vạn hồn phiên kia nếu không những hồn phách này sẽ liên tục không ngừng tuôn ra chúng ta vĩnh viễn cũng giết không hết tần lục cũng hiểu rõ đạo lý này trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định nói với liễu thanh yên ngươi yểm hộ ta ta đi hủy lá cờ kia nói xong tần lục thân hình lóe lên hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén bay thẳng về phía tà tu lão đại liễu thanh yên thấy vậy cũng bám sát phía sau toàn lực thi triển pháp thuật yểm hộ cho tần lục ngăn cản những hồn phách mãnh liệt lao tới Tà tu lão đại nhìn thấy Tần Lục và Liễu Thanh Yên xông tới, trên mặt lộ ra nụ cười gằn, hắn vung vạn hồn phiên trong tay, chỉ huy càng nhiều hồn phách phát động công kích mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tà tu lão đại đột nhiên thân thể cứng đờ, hắn cảm ứng được một cổ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng bốc lên trên thân Tần Lục. Nhìn kỹ lại, trong lòng bàn tay Tần Lục đang lặng lẽ ngưng tụ một quả cầu nhỏ ẩn chứa thủy hỏa. Nó giống như là ngưng tụ lực lượng huyền diệu giữa thiên địa. Một bên là ánh sáng màu xanh lam, tựa như dòng suối trong vắt trong ánh bình minh, một bên khác là ánh sáng màu đỏ rực, giống như ngọn lửa rực cháy lúc hoàng hôn. Hai thứ này đang xen vào nhau, xoay tròn, cuối cùng tạo thành một đồ án thái cực hoàn mỹ tựa như thiên địa sơ khai. Uống, Tần lục khẽ quát một tiếng, hắn vung mạnh cánh tay lên, quả cầu nhỏ giống như một viên sao băng, phá nát hư không, gào thét lao về phía lá vạn hồn phiên kia. Tà tu lão đại thấy vậy, Sắc mặt trầm xuống, vội vàng thao túng những ma hồn màu đen xung quanh, nhanh chóng tụ tập lại trước mặt, tạo thành một tấm trắng không thể phá vỡ. Quanh, một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, quả cầu thái cực nhỏ bé va chạm mãnh liệt với tấm trắng ma hồn, trong nháy mắt nổ tung. Ánh sáng màu xanh lam và ánh sáng màu đỏ trực đang xen vào nhau, giống như pháo hoa rực rỡ, trong nháy mắt xua tan hắc vụ xung quanh. Mà những quỷ hồn vốn ở gần đó nhất cũng tan biến không còn tung tích dưới luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phản phất như chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, bởi vì uy lực của chiêu này quá kinh người, lực trùng kích mạnh mẽ như cuồng phong bão táp ập tới. Cho dù Tần Lục và Liễu Thanh Yên đã sớm chuẩn bị, cũng vẫn bị sóng lực lượng này đánh trúng. Phanh Phanh, hai tiếng đổ mạnh qua đi, mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, Tần Lục và Liễu Thanh Yên hai người nằm trong hố sâu này. Khủ cụ Liễu Thanh Yên gắn gượng đẩy tảng đá lớn trên người ra, nàng lau đi vết máu nơi khóe miệng. Bất đắc dĩ nhìn Tần Lục nói: Ta nói chiêu này của ngươi, sao vẫn là không phân biệt địch ta vậy? Tần Lục đứng lên, ngẩng đầu, lắc lắc cánh tay có chút đau nhức. Đáp lại: đã khá hơn rồi. Đặt ở những năm trước, cả hai chúng ta đều bị nổ choáng. Hai người mặc dù bị thương, nhưng may mắn thương thế không nghiêm trọng lắm. Điều này hoàn toàn nhờ vào việc Tần Lục đã nghiên cứu sâu về chiêu thức này trong những năm qua. Còn có sự không ngừng tăng lên của tự thân pháp thuật Hắn ngày nay đã có thể khống chế nguồn lực lượng này tốt hơn Tuy nhiên, bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi Một cỗ khí tức âm lãnh càng thêm mạnh mẽ lại lần nữa cuốn tới Chỉ thấy tà tu lão đại ở giữa không trung Mặc dù sắc mặt đã trắng bệt như tờ giấy Nhưng trong hai mắt lại lóe lên ánh sáng điên cuồng hơn so với lúc trước Thân thể của hắn khẽ run rẩy Dường như đang nhẫn nhịn sự thống khổ to lớn Nhưng sự thống khổ này dường như càng kích phát ý chí chiến đấu cuồng bạo của hắn. Liễu Thanh Yên nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, khẽ thở dài. Người này, so với tô hạo còn mạnh hơn không ít, ăn một chiêu này, thế mà vẫn có thể chịu đựng. Tần lục ánh mắt ngưng trọng khẽ gật đầu. Hắn hẳn là tu vi nguyên anh đỉnh phong, ngươi, vậy mà có thể làm ta bị thương. Tà tu lão đại hung tợ nhìn chằm chằm Tần lục và Liễu Thanh Yên, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Vậy ta sẽ chăm chú chơi đùa với các ngươi, vừa dứt lời, bàn tay hắn khẽ lực, dưới chân lập tức sáng lên một pháp trận phức tạp. Theo ánh sáng màu đen của pháp trận nhanh chóng khuếch tán, tất cả xung quanh đều bị bao phủ dưới một mảnh ánh sáng quỷ dị. Pháp trận này vừa khởi động, ma khí của tà tu lão đại trong nháy mắt được khôi phục, hơn nữa còn trở nên sôi trào mãnh liệt hơn. Mà những tà tu trước đó bị đánh lui, dưới sự gia trì của cổ ma khí này, khí thế cũng lần nữa tăng vọt. Giết bọn hắn cho ta, tà tu lão đại ra lệnh một tiếng, vô số tà tu như thủy triều đen lại lần nữa tuôn về phía tầng lục và liễu thanh yên. Nhìn từ xa, trận thế kia phản phất muốn nuốt chửng hai người. Phá trận, tầng lục quát khẽ truyền âm một tiếng, thân hình nhanh chóng cất cao, nên đón những tà tu kia. Dựa vào cảm giác bén nhạy, tầng lục hiểu rõ, hiện tại sở dĩ sức chiến đấu của những tà tu này tăng lên. Tất cả đều là do pháp trận dưới chân Tà Tu lão đại đang có tác dụng. Muốn thay đổi cục diện, nhất định phải phá đi pháp trận này trước. Hai người nhanh chóng lên chiến. Trong lúc nhất thời, giữa sân kiếm quang lạnh thấu xương, pháp thuật lấp loé như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Tần Lục và Liễu Thanh Yên kề vai chiến đấu, bọn hắn phản phất như chiến thần hạ phàm, không ai có thể địch nổi. Tần Lục vung kiếm như gió, kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân. Mũi kiếm chỉ đâu, tà tu nhau nhau ngã xuống đó Liễu thanh yên thì thi triển pháp thuật quỷ dị Mỗi một lần pháp quyết được nặng ra Đều có số lớn tà tu ngã xuống theo Chết oan chết ủng Tuy nhiên, cho dù hai người dũng mãnh vô song Nhưng số lượng tà tu thực sự khổng lồ Thêm vào đó vạn hồn phiên ở một bên liên tục Không ngừng khôi phục thương thế cho đám tà tu Công kích như thủy triều mãnh liệt tập tới Khiến người ta khó lòng phòng bị Bang Bang Bang Âm thanh kim loại va chạm không ngừng vang vọng trong không khí. Phục Ba cầm trong tay một pháp khí màu đỏ như máu quái dị, đang không ngừng phát động tấn công mạnh vào tầng lục. Dưới sự gia trì của pháp trận, hắn tuy chỉ là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lại thể hiện ra thực lực Nguyên Anh trung kỳ. Cùng lúc đó, một tên tà tu Nguyên Anh hậu kỳ khác cũng liên tiếp ra tay, tay hắn cầm một trường tiên màu đen, trường tiên giống như rắn sống, linh hoạt múa lượn trên không trung, khi thì quất về phía tầng lục, khi thì cuốn về phía liễu thanh yên Hai tên Tà Tu Nguyên Anh này, lại thêm đông đảo Tà Tu Kim đang vây công, cho dù là Tần Lục và Liễu Thanh Yên đôi chiến hữu an ý mười phần, cũng không nhận được cảm thấy áp lực tăng gấp bội, chiến đấu trở nên dị thường gian nan. Tần Lục, coi chừng, Liễu Thanh Yên đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt về phía Tần Lục. Hóa ra là tên Tà Tu Nguyên Anh hậu kỳ kia thừa dịp Tần Lục không chuẩn bị, một roi quất về phía sau lưng hắn. Liễu Thanh Yên thấy thế, không chút do dự đứng ra. Chặn lại một kích này cho tần lục Phốt, liễu thanh yên trong miệng phun ra một nguồn máu tươi Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi rất nhiều Thế nhưng nàng lại cắn chặt răng Không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào Hỗn trướng Người này giao cho ta Trong mắt tần lục dâng lên cơn giận dữ Hắn quát lớn một tiếng Cả người như mũi tên rời cung đột nhiên lao Về phía tên tà tu nguyên anh hậu kỳ kia Hắn nắm chặt trảm nguyệt kiếm Đang nhấp nháy ánh sáng lạnh thấu xương lộ ra sát ý không thể nghi ngờ muốn chết. Tà Tu Nguyên Anh hậu kỳ nhìn thấy Tần Lục xông tới, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, lập tức huy động Trường Tiên màu đen trong tay nghênh chiến. Trường Tiên bay lượn trên không trung, giống như một con rồng đen khổng lồ đang bốc lên. Mỗi một lần chút kích đều mang theo uy lực cường đại. Tần Lục không hề sợ hãi, toàn lực thi triển kiếm pháp cùng Trường Tiên liên tục va chạm kịch liệt, phát ra âm thanh bốc bốc chói tai. Hắn biết rõ, chỉ có đánh bại tên tà tu nguyên anh này, bọn hắn mới có khả năng lật ngược thế cờ. Bởi vậy, hắn không hề giữ lại chút nào, thể hiện ra tất cả thực lực của mình, mỗi một kích đều dốc hết toàn lực. Cho dù tên tà tu nguyên anh hậu kỳ kia thực lực phi phàm, nhưng dưới công kích điên cuồng của Tần Lục, cũng không thể không luống cúng tay chân ứng đối. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tần Lục thân hình đột nhiên lóe lên, xảo diệu tránh thoát công kích của Trường Tiên ngay sau đó, trường kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hàn quang, với thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía lồng ngực tà tu. Phốc phốc, một tiếng vang trầm truyền đến, tà tu trong miệng phun ra tiên huyết, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó có thể tin. khi trường kiếm của tần lục xuyên thủng lồng ngực tà tu, toàn bộ chiến trường lâm vào một khoảng lặng ngắn mũi. điều này cũng khó trách, rõ ràng hai người trên lệch một cấp bậc, nhưng chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy, điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là. Rõ ràng tần lục mới là kẻ yếu thế hơn, sao có thể thắng một cách nhẹ nhõm như vậy. Thư, Nguyên Anh cường giả, cho dù lồng ngực bị xuyên thủng, cũng sẽ không lập tức chết đi. Sau khi tự thân nhận trọng thương, tên tà tu này thân hình lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy. Đương nhiên, lúc này tốc độ của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Nếu tiếp tục truy sát, rất có khả năng sẽ chém giết được hắn. Thế nhưng, tần lục không truy kích, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Trận chiến này hạch tâm là tên tà tu lão đại vẫn luôn điều khiển chiến cuộc kia. Nhân tài này mới là mối uy hiếp thực sự. Thế là, tầng lục thân hình lóe lên, bay lên không trung, lao thẳng về phía pháp trận tỏa ra quỷ dị quang mang. hắn vung trường kiếm, kiếm khí như cầu vòng, ầm vang chém về phía pháp trận màu đen. Hô, tà tu lão đại giơ cánh tay lên, bên người không gian đột nhiên xuất hiện bốn lỗ đen to lớn, trong lỗ đen nhô ra bốn nắm đấm hắc ảnh, ầm vang đối đầu kiếm khí cả hai trên không trung va chạm kịch liệt, bộc phát ra tiếng nổ vang đình tai nhức óc. kiếm khí của Tần Lục đối đầu với hắc quyền to lớn vô cùng, hiệu quả không lớn, đảo mắt liền bị đập nện tan biến. bốn hắc quyền kia uy lực không giảm, tiếp tục quanh đánh về phía Tần Lục. Tần Lục thấy vậy, thân hình tránh né cực nhanh, tránh thoát bốn nắm đấm hắc ảnh truy kích, đồng thời há miệng, một đạo hàng khí quét qua thân kiếm, trảm nguyệt kiếm, cả thanh kiếm tản mát ra hàng băng khí tức. zét, trảng nguyệt kiếm rung lên trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh che trời lấp đất chém về phía lão đại tà tu Ông ông ông kiếm ảnh như nước thủy triều mang theo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bao phủ pháp trận màu đen Chỉ là trò vặt có thể làm khó được ta Lão đại tà tu cười lạnh một tiếng pháp trận kia lập tức có linh tính tự động xoay tròn hóa giải từng kiếm ảnh đầy trời kia Có đúng không? Vậy thử lại chiêu này trong lúc tà tu lão đại ngăn cản kiếm ảnh trên lòng bàn tay Tần Lục đã xuất hiện thêm một quả cầu nhỏ xoay tròn chậm rãi. Tần Lục nhẹ nhàng ném quả cầu đi, quả cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía pháp trận màu đen. Sao có thể còn có? Lão đại tà tu sắc mặt đột biến, hắn không ngờ Tần Lục còn có thể liên tiếp phóng ra sát chiêu khủng bố đến cực điểm này. Quanh quả cầu nhỏ cùng pháp trận màu đen tiếp xúc, bộc phát ra một cổ lực trùng kích mạnh mẽ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Pháp trận màu đen triệt để sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ văng tứ tung. A, tà tu lão đại hét thảm một tiếng, thân hình lão đảo lùi lại. Lần này, hắn bị thương rất nặng. Tần lục đã sớm chuẩn bị, vận chuyển toàn thân linh khí cùng mấy đạo phù lục, tiến hành ngăn cản đạo sóng xung kích này, thương thế rất ít. Nếu không hắn vẫn bị một chiêu này chấn động đến mức bay ngược ra. Tần lục miễn cưỡng ổn định thân hình trên không trung. Lập tức vùng đang điền truyền đến một cổ cảm giác suy yếu, một kích vừa rồi cơ hồ đã hao hết linh khí trong cơ thể hắn. Hắn nhanh chóng lấy ra một bình đan dược từ trong túi trữ vật, đổ vào trong miệng. đan dược nhập thể, hóa thành một dòng nước trong, nhanh chóng bổ sung linh khí tiêu hao của hắn. Trong lúc này, Tần Lục liếc nhìn về phía Liễu Thanh Yên. Liễu Thanh Yên giờ phút này cũng không tốt đẹp gì, khóe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt Ngay cả pháp bào trên thân cũng phá toái hơn phân nửa trong chiến đấu Bất quá theo pháp trận màu đen tan biến Áp lực chiến đấu của nàng lập tức giảm bớt rất nhiều Không có pháp trận gia trì Sức chiến đấu của tà tu rõ ràng giảm xuống một bậc Ngay cả phục ba cũng bị liễu thanh yên bức lui bằng vài kiếm Trọng thương bỏ chạy Toàn bộ người lui về Đột nhiên tà tu lão đại phát ra một tiếng gầm thét Sau khi câu nói kia truyền ra Tất cả tà tu ở đây đều nghe lệnh mà hành động Nhao nhao quay đầu hội tụ về phía tà tu lão đại. Tần Lục và Liễu Thanh Yên không ngăn cản, lạnh lùng nhìn những tà tu này rút lui như thủy triều. Tần Lục, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Yên có chút lo âu hỏi. Nàng tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn quan tâm an nguy của Tần Lục. Ta không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Tần Lục lắc đầu, biểu thị chính mình không đáng ngại. Hai bên tiến hành dằn co trên không trung. Một phe hai người một phe là hàng trăm hàng ngàn hắc hồn, phía trước nhất là tà tu lão đại thân mặc hắc bào, hai bên là phục ba và một tên nguyên anh tà tu khác trọng thương trở về. rất tốt, rất tốt. tà tu lão đại trong hai mắt bắn ra vẻ oán độc. tần lục, ngươi không hổ là nam nhân đã đánh bại tô hạo, vậy mà có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế, đúng là có chút bản lĩnh. ánh mắt tần lục băng lãnh, chỉ thẳng về phía tà tu. hôm nay Ta nhất định phải báo mối thù này cho bạn ta, ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng sao. Ha ha, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về thực lực chân chính của ta. Nói xong, hắn vung tay lên, một cổ hấp lực cường đại từ lòng bàn tay hắn tung ra. Cổ lực hút này cường đại, giống như một lỗ đen vô hình, thôn vệ hết thảy mọi thứ xung quanh. Tà tu và hồn phách bên cạnh hắn căn bản không có cách nào kháng cự nguồn lực lượng này. Từng người bị hút ngã trái ngã phải, tà tu thực lực yếu kém trực tiếp bị hút vào trong thân thể hắn. Vốn dĩ còn muốn đợi thêm chút thời gian, nhưng hôm nay đã gặp cục diện này vậy thì làm sớm đi. Tà tu lão đại tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp bốn phía. Lão, lão đại, ngươi đây là đang làm cái gì? Phục ba vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía lão đại của hắn, hắn cảm nhận rõ ràng, cổ lực hút này cũng muốn hút hắn vào. Chỉ thấy tà tu lão đại ngữ khí thoáng ôn nhu, chậm rãi nói, Lão Phục à, vất vả ngươi vì con đường thành thần của ta, tăng thêm một cái mạng đi, ta sẽ nhớ ngươi, lão, lão đại. Không cần a Phục ba hoảng sợ thét chói tai, hắn dễ dụ muốn thoát khỏi cổ hấp lực đáng sợ này, nhưng không làm nên chuyện gì. Thân thể hắn không bị khống chế, bị kéo từng chút về hướng tà tu lão đại, biểu hiện trên mặt vặn vẹo mà tuyệt vọng. Một vị nguyên anh hậu kỳ tà tu khác cũng hoảng sợ muôn phần. Hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng tất cả đều là phí công. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin cùng tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lão đại của mình vậy mà lại điên cuồng như vậy, ngay cả người mình cũng không buông tha, trước mặt cổ hấp lực cường đại này, sự dễ dụ của bọn hắn lộ ra nhỏ bé. Chỉ chốc lát sau, thân thể hai người bị thôn vệ triệt để vào trong cơ thể tà tu lão đại. Theo sự biến mất của bọn hắn, thân thể tà tu lão đại bành trướng cấp tốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được không lão đại tha mạng a ta không muốn chết bỏ qua cho ta đi đông đảo tà tu phát ra tiếng cầu xin tha thứ hoảng sợ nhưng tà tu lão đại lại làm ngơ mỗi khi thôn vệ một tà tu hắc khí trên người hắn lại nồng đậm thêm một phần tu vi của hắn cũng tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy tần lục thấy kinh hãi Hắn không ngờ tà tu lão đại này lại có bí pháp kinh cũng như vậy, thôn vệ đồng bạn để đề thăng tu vi của mình, đây quả thực là phát rồ, rất nhanh, tà tu lão đại đã nuốt toàn bộ tà tu ở nơi này vào trong cơ thể, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt lấp lóe quan mang điên cuồng mà tàn nhẫn. Tốt, bây giờ không ai quấy rầy, chúng ta hãy chơi đùa vui vẻ một chút, tà tu phân chia thành nhiều loại khác nhau, có loại hút máu tươi là huyết tu, cùng yêu thú sống chung là yêu tu khống chế thi thể và cộng sinh là thi tu, tu luyện công pháp kỳ dị là dị tu, còn có bồi dưỡng quỷ hồn là quỷ tu, vân vân. Trong mắt các tu sĩ chính đạo, bọn hắn đều là những kẻ làm nhiều việc ác, lấy việc giết chóc hoặc hiến tế người phàm và tu sĩ làm phương pháp tu luyện chủ yếu, từ đó nâng cao tu vi. Những tà tu như vậy, ai ai cũng có thể trừng phạt. Trong đông đảo các loại tà tu, ma tu thường được coi là mạnh nhất. Ma tu chủ yếu tu luyện công pháp ma đạo, so với những tà tu khác người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma tu có bề ngoài giống tu sĩ nhân loại bình thường nhất. Thậm chí có thể nói, nếu không phát sinh đánh nhau, rất khó phát hiện ra đây là một ma tu. Tính cách của ma tu phần lớn là vô pháp vô thiên, tự cao tự đại, có giả tâm và dục vọng quyền lực cực mạnh. Bọn hắn thường chỉ chú ý đến lợi ích của bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác thậm chí có thể không tiếc hy sinh tính mạng của người thân cận để đạt được mục đích. Mà tà tu lão đại trước mặt Tần lục, không thể nghi ngờ chính là một ma tu, vẫn ổn chứ, liễu thanh yên lộ vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi một câu. Nàng biết, trận chiến đấu tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe vậy Tần lục khẽ gật đầu, trong lúc ma tu hấp thu đám tà tu xung quanh, Hắn cũng đang dốc toàn lực khôi phục linh khí đã tiêu hao trong cơ thể Hắn chậm rãi nói Đang dược có hiệu quả rất tốt Đã khôi phục được rất nhiều Có thể chiến Giọng nói của hắn tuy không lớn Nhưng lại tràn đầy quyết tâm liễu Tam Canh và Nghe Duy Hai người bạn tốt của hắn Đã chết trong tay tên ma tu này Hắn coi như có liều cái mạng này Cũng phải báo mối đại thù sinh tử này cho hai người bạn Cho dù ma tu trước mặt có lẽ đã có tu vi nửa bước hóa thần cảnh nhưng Tần Lục vẫn không hề có ý định bỏ trốn. Hắn biết rõ, đây là một trận chiến sinh tử, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Tính cách của hắn tuy có mặt cẩn thận, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn sẽ trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Bạn tốt bỏ mình, mối thù này không đội trời chung, hắn nhất định phải tự tay báo thù, ha ha ha. Ma tu lão đại lộ ra một tia cười gằn, thật là lớn gan, thế mà lại không bỏ trốn, kẻ đáng chết hôm nay là ngươi. Tần lục nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, bay thẳng về phía trước. Trong tròng mắt của hắn lóe lên lửa giận ngập tràn, phản phất như muốn đem tất cả phẫn nộ và bi thống trút hết vào thanh trảm nguyệt kiếm. Cùng lúc đó, liễu thanh yên cũng nhanh chóng hành động. Thân hình nàng lóe lên, xuất hiện tại phía sau ma tu lão đại. Hai người đã trải qua nhiều lần kề vai chiến đấu, vô cùng ăn ý, chỉ cần tần lục khẽ động chân, liễu thanh yên liền có thể lập tức theo kịp. Hai người cùng lúc phát động tấn công mạnh vào Ma Tu. Ma Tu lão đại nhìn Tần Lục đang lao tới, nụ cười gằn trên mặt càng sâu, hắn khẽ đảo bàn tay, một tấm phù lục lóe ra u quang liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn lẩm bẩm nói, phù lục trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành một đạo hắc quang đánh về phía Tần Lục. Tần Lục đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát đạo hắc quang này, đồng thời vung trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí bổ về phía Ma Tu lão đại. Hư, ma tu lão đại không hề bối rối, trong tay hắn xuất hiện một thanh pháp kiếm màu đen, vung lên một cách đột ngột, liền đánh tan đạo kiếm khí, hắn khinh miệt cười nói, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao. Thật là làm ta thất vọng. Đừng cuồng vọng, lúc này, liễu thanh yên cũng đã tới gần, túi trữ vật bên hông lóe sáng, từng đạo kim quang bay ra, nhanh chóng bao vây ma tu lão đại. Ồ, còn biết dùng trận pháp cơ đấy... Để ta xem xem tiểu trận này của ngươi có công năng gì. Ma tu lão đại hứng thú nói. Ma đầu, trận này được thiết kế chuyên để dành cho loại cặn bã các ngươi, có thể trói tiên khóa ma. Liễu Thanh Yên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, bắt đầu thúc giục lực lượng của trận pháp. Kim Quang trong nháy mắt trở nên chói lóa, phản phất như vô số sợi tơ vàng đang sen thành một tấm lưới lớn, trói chặt ma tu lão đại vào bên trong. Hắn cố gắng giải dụa nhưng mỗi lần hắn động đậy lưới vàng liền siết chặt thêm một phần tần lục thấy vậy thừa cơ phát động công kích thân hình hắn như gió nhanh chóng tiếp cận ma tu lão đại đang bị trói buộc trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang đâm thẳng vào yếu hại của hắn quanh đột nhiên ma tu lão đại bộc phát ra một cổ hắc khí cường đại chấn động khiến cho lưới vàng vỡ nát hắn thoát khỏi trói buộc thân hình lùi nhanh lại mấy trượng trong mắt lóe lên hung quang hừ các ngươi tưởng rằng như vậy là có thể đánh bại được ta sao? thật là ngây thơ. ma tu lão đại lạnh lùng cười nói. hắn vung thanh pháp kiếm màu đen trong tay, phóng ra ma khí cường đại, đánh về phía tần lục và liễu thanh yên. người bên trái ta bên phải, chúng ta giáp công hắn. tần lục hét lớn một tiếng, lập tức khởi hành. dứt lời, hai bên cạnh hai người lóe lên vô số kiếm quang chói mắt, quang mang chói mắt tột độ, đối đầu với ma khí đen tối vô biên, tiến hành một trận chiến đấu liều chết. Tuy suy suy, toàn bộ không gian không ngừng chấn động, sơn cốc ban đầu đã biến mất không còn tâm hơi, dường như giữa thiên địa đều bị ma khí này bao phủ, không ngừng cuồn cuộn. Ma khí tựa như vật sống, hoặc là nói, dưới sự khống chế của ma tu lão đại, có uy hiếp cực lớn. Không ngừng áp sát tần lục và hai người. Cho dù kiếm khí trong tay tần lục sắc bén đến tột độ, nhưng khi đối đầu với những ma khí này, dường như hiệu quả không lớn, đặc biệt là liễu thanh yên. Bởi vì tốc độ phản ứng không kịp Tần Lục Nên không lâu sau đã nhiều lần gặp nguy hiểm Lại bị thương Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách Liễu Thanh Yên đột nhiên truyền âm quá to Tần Lục cũng biết rõ đạo lý này Nhưng nhất thời cũng không biết phải làm sao Chỉ có thể truyền âm hỏi lại Ngươi có ý kiến gì Liễu Thanh Yên quả quyết đáp lại Ta có một phù lục Chính là Kim Quang Tứ Giai phù lục Ta sẽ giúp ngươi Kim Quang lóe lên Tiến đến giết hắn Tần Lục không do dự, lập tức đồng ý, nói xong, Liễu Thanh Yên lập tức lấy phù lục từ trong túi trữ vật ra, nhanh chóng thúc giục, một đạo kim quang ống ánh từ trong tay nàng bắn ra, bay thẳng về phía Tần Lục. Đồng thời, nàng lẩm bẩm nói, "Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí bản căn, quản tu ức cướp, chúng ta thần thông." Kim quang nhanh hiện, che chở thân ta, phù lục trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, bao phủ toàn thân Tần Lục. Tần lục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trong phù lục tràn vào cơ thể, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, phản phất như được thoát thai hoáng cốt. Trường kiếm trong tay hắn cũng nhờ nguồn lực lượng này gia trì mà trở nên sắc bén vô địch hơn, trên thân kiếm lưu chuyển kim quang nhàn nhạt, tảng ra khí tức làm người ta phải sợ hãi. Uống, tần lục hét lớn một tiếng, thân hình như mũi tên lao về phía ma tu lão đại. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, mang theo từng mảnh kiếm quang màu vàng ống cắt đứt những hắc khí vốn vô cùng cứng rắn kia. Ma tu lão đại cảm nhận được khí tức khủng bố toát ra từ trên người Tần lục, sắc mặt đột biến. Hắn không dám có chút chủ quan, toàn lực thúc giục ma lực trong cơ thể, vung thanh pháp kiếm màu đen trong tay ngên đóng. Choang choang choang, âm thanh kim loại va chạm không ngừng vang lên, Tần lục và ma tu lão đại giao phong kịch liệt trên không trung. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, chấn động đến mức không gian xung quanh đều rung nhẹ. Thế nhưng, dưới sự gia trì của kim quan tứ giai phù lục, thực lực của tần lục đã vượt xa bình thường. Kiếm pháp của hắn có uy lực to lớn, mỗi một kiếm vung ra đều có thể mang theo gió tanh mưa máu. Ma tu lão đại tuy tu vi cao thâm, nhưng dưới đợt tấn công mạnh của tần lục, cũng có vẻ hơi chật vật. liễu thanh yên thấy thế, trong lòng vui mừng, nàng biết kế hoạch của mình đã thành công. Nàng cũng không nhàn rỗi, Sau khi uống một viên đan dược chữa thương, lập tức phi thân lên trước, dùng kiếm khí phụ trợ chiến đấu. Giữa ba người bùng nổ một trận chiến đấu, kiếm khí, kim quang, ma khí đang xen vào nhau, phát ra những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mỗi một lần va chạm đều khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu có tu sĩ cấp thấp đến gần, tuyệt đối sẽ bị nguồn lực lượng này chấn thành bột mịn, hắn và Liễu Thanh Yên liên thủ, không ngừng công kích Ma tu lão đại. Lần tấn công mạnh này hiệu quả rất tốt, tạo thành các loại thương thế cho ma tu lão đại, khiến hắn có vẻ chật vật. Mà đúng lúc này, trong mắt ma tu lão đại lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên từ trong ngực móc ra một kiện pháp khí màu đen. Kiện pháp khí này là một vật thể màu đen bất quy tắc, kích thước vừa vặn có thể cầm trong một cánh tay, bề mặt đầy những đường vân nhô ra và ký hiệu quỷ dị, tựa như từng khuôn mặt vặn vẹo đang im lặng gào thét. Hắc ám chi uyên, hội tụ nơi đây quỷ Mỹ chi hồn, nhanh chóng hiện hình, theo chú ngữ được niệm lên, không khí xung quanh dường như bắt đầu rung động, từng luồng khí tức âm sâm từ bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào trong tay hắn pháp khí màu đen. Pháp khí trong nháy mắt lớn lên gấp mấy lần, hóa thành một cái đầu quỷ khổng lồ, dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ như máu, tảng ra hàng quang nhít hồn người. Dết, đầu quỷ đột nhiên lao về phía tầng lục và liễu thanh yên. Hai người đều biến sắc, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. thu liễu thanh yên vung trường kiếm chém về phía đầu quỷ, nhưng kiếm phong lại như chém vào tảng đá cứng rắn, chỉ để lại một dấu vết mờ mờ. tần lục thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết đầu quỷ này không thể kinh thường, nhất định phải vận chuyển linh khí tới cực hạn mới có thể ngăn cản. mà ngay khi tần lục muốn ra tay, giọng nói của liễu thanh yên bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn, đừng lo cho ta, đi giết hắn. tần lục nghe vậy chấn động. Linh thức khẽ động, thế mà lại thấy được thời khắc sơ hở của ma tu, đây là một cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, tần lục bỗng nhiên cắn răng một cái, kim quang quanh thân lấp lóe, trực tiếp biến mất giữa không trung. Đây là thời cơ tốt nhất để đánh bại ma tu lão đại, nhất định phải dốc toàn lực bắt lấy, một vệt kim quang trên không trung nhanh chóng lao tới. Xùy, tần lục mang theo kim quang đầy người đâm xuyên qua vai ma tu. A. Đáng giận tiểu bối, ma tu lão đại kêu đau một tiếng. Thân hình nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, Hiển nhiên bị thương không nhẹ Phanh, cùng lúc đó Mặt đất truyền đến một tiếng vang lớn Tần lục không cần quay đầu lại cũng biết Đây là âm thanh liễu thanh yên rơi xuống mặt đất Hắn nhíu mày Mắt lộ vẻ lo lắng Đầu quỷ này uy lực cực lớn Cho dù là liễu thanh yên Cũng là tình huống cửu tử nhất sinh Mà lúc này tần lục lại không có cách nào đi cứu viện Hắn biết Nếu bây giờ không giết chết Ma Tu lão đại, hai người bọn họ đều sẽ chết ở đây. Cho nên, Tần Lục không chút do dự, cầm kiếm xông tới, phát động công kích càng thêm mãnh liệt, hắn và Ma Tu lão đại giao phong kịch liệt, thân ảnh hai bên trên không trung nhanh chóng lấp lóe. Ngay lúc đó, Tần Lục cũng âm thầm tính toán lượng linh khí dự trữ, hắn cần phải sử dụng lại một chiêu băng diễm quá cực tiểu cầu, một đòn giết chết Ma Tu này. Một chiêu này, tiêu hao thực sự quá lớn, lúc trước hắn miễn cưỡng có thể sử dụng được hai lần trải qua những năm tháng âm thầm tu luyện này hắn có thể sử dụng ba lần chỉ là cần phải khôi phục một chút linh khí mới có thể bất quá ngay khi tần lục âm thầm tính toán ma tu lão đại đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng cười điên cuồng ha ha ha đến đây bát phương hiến tế cung nên ma thần theo tiếng cười cuồng dại của ma tu lão đại hắc khí trên người hắn càng thêm nồng đậm vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng tụ đến mà mặt đất Vốn dĩ cây cối, đá núi, mạch đất đứng im bất động, dưới sự dẫn động của hắc khí này, lại nhanh chóng rút lên, hội tụ về phía ma tu lão đại. Tần lục sắc mặt ngưng trọng, cầm kiếm xông tới trước, ý đồ ngăn cản sự biến hóa này. Bất quá, các loại vật thể cực tốc lao tới, đều cản lại các loại công kích của tần lục. Chỉ trong vài hơi thở, thân hình ma tu lão đại dưới sự bao phủ của hắc khí, không ngừng lớn lên cuối cùng kết hợp thành một thạch nhân vô cùng to lớn, thạch nhân này cao tới mấy trăm trượng, toàn thân do nham thạch cứng trắng cấu thành, tảng ra khí tức băng lãnh mà cường đại. Cặp mắt nó đỏ như máu, phản phất hai đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn chầm chầm tần lục, phản phất muốn nuốt chửng hắn. Ha ha ha! Không ai có thể ngăn cản ta! Cái gì mà cẩu thí chính đạo nhân sĩ, hôm nay toàn bộ đều phải chết cho ta, thạch nhân khổng lồ mở miệng, cười gằn nói với tần Lục tần lục lơ lửng giữa không trung nhân cơ hội này ăn một viên đan dược hai bên giằng co trong không trung thân hình cả hai trên lệch quá lớn tần lục ở trước mặt cử nhân này tựa như một hạt gạo trước một gian phòng không đáng kể hô thân thể khổng lồ của thạch nhân khẽ động một bàn tay làm bằng đá liền đập về phía tần lục bàn tay này to lớn như một ngọn núi mang theo lực lượng vô tận muốn trực tiếp đập tần lục thành thịt nát tần lục thấy thế trường kiếm trong tay huy động vạch ra từng đạo kiếm khí sáng chói, chém về phía bàn tay Thạch Nhân. Đang đang đang, âm thanh kim thiết va chạm không ngừng vang lên, tầng Lục lưu lại từng vết tích thật sâu trên bàn tay Thạch Nhân. Tuy nhiên, Thạch Nhân không hề có cảm giác, tiếp tục vung bàn tay khổng lồ tấn công tầng Lục. Mà tầng Lục giờ phút này không hề lùi bước, tiếp tục tiến về phía trước, mục tiêu chính là ngực cự nhân, hắn nhạy cảm cảm nhận được, ở ngực Thạch Đầu cự nhân có một tảng đá màu sắc hơi sẫm, tảng đá kia tỏa ra ánh sáng màu đen hoàn toàn khác biệt với những tảng đá khác. Đây rất có thể chính là nơi hạch tâm của thạch nhân, được hay không, liền xem một chiêu này. Tần lục thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân hình đột nhiên phi hành, hóa thành một đạo kiếm quang lao tới ngực thạch nhân. Mà lúc này, trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một quả cầu băng diễm nhỏ. Không, ma tu lão đại cũng phát hiện ra quả cầu nhỏ tản ra khí tức khủng bố này, hắn điên cuồng quát to lên. Tần lục mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có sự kiên quyết thân hình hắn như điện, trong nháy mắt lao tới trước ngực thạch nhân. để tinh chuẩn trúng mục tiêu, hắn lần này căn bản không hề né tránh, mà là ở khoảng cách gần phóng ra. giờ khắc này, tần lục phản phất cảm thấy thời gian như ngừng trệ, hết thể xung quanh đều trở nên chậm chạp. chỉ có quả cầu băng diễm trong tay hắn vẫn như cũ duy trì tốc độ xoay tròn cao, tỏn ra khí tức càng ngày càng mãnh liệt. đi chết đi! tần lục hét lớn một tiếng, cầm quả cầu băng diễm trong tay hung hăng đập vào khối đá màu sắc hơi sẫm ở ngực thạch nhân. Quanh, một tiếng vang đinh ta nhất ốc trong nháy mắt vang lên, một cỗ sóng năng lượng khủng bố xé rách không khí xung quanh, toàn bộ bầu trời đều bị chấn động đến rung rẩy. Quanh, tiếng nổ lớn đinh ta nhất ốc quanh quẩn trên vùng quê trống trải, một cỗ khí lãng kinh khủng theo đó cuốn tới. Tần lục chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một tòa cử sơn vô hình hung hăng va chạm, toàn bộ thân thể như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất cách đó mấy trăm trượng một nguồn máu tươi nhện không được phun ra từ trong miệng hắn đau nhức kịch liệt từ toàn thân truyền đến cơ hồ khiến hắn không thể chịu đựng được sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệt không có một tia huyết sắc linh lực trong cơ thể càng hỗn loạn không chịu nổi khó mà điều động tần lục giãy dụa ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy nơi ngực của thạch nhân to lớn kia một lỗ thủng to lớn đang cấp tốc mở rộng khối đá có màu sắc hơi sẫm kia đã hoàn toàn bị nổ nát hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí, mà bản thân thạch nhân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt dưới lực lượng kinh khủng này, sau đó toàn bộ thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn từ không trung bay lả tả rơi xuống. Cùng lúc đó, hắc vũ quay chung quanh bốn phía cũng theo cuồng phong quét qua mà triệt để tiêu tán, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. thấy cảnh này, tần lục rốt cuộc thở dài một hơi, ma tu này thực lực thực sự cường hãn thế mà có thể miễn cưỡng ăn ba lần băng diễm tiểu cầu của mình, lúc này mới ngã xuống. Bất quá, cuối cùng cũng kết thúc, trận chiến sinh tử vật lộn này với ma tu, xem như kết thúc. Tần lục tâm thần hơi buông lỏng, không còn ngẩng đầu, nằm thẳng trên mặt đất. tê khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía vết thương của mình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trái thân thể hắn bao quát bả vai, cánh tay thậm chí cả nửa bên ngực bụng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thân thể thiếu hơn phân nửa Miệng vết thương máu chảy ồ ạc, dụng đỏ mặt đất dưới thân, nhìn thấy mà giật mình. Vết thương này, có chút nặng A, tần lục khó khăn dơ lên cánh tay trái, vận chuyển linh khí còn sót lại trong cơ thể, tế ra một viên đan dược ném vào trong miệng. đan dược nhập thể sau hóa thành một của lực lượng ôn nhuận, bắt đầu chậm rãi chữa trị vết thương. Bất quá bởi vì vết thương thực sự quá nặng, tần lục vẫn cảm thấy mí mắt nặng nề đến cực điểm tùy thời đều có thể lâm vào hôn mê. Mà ngay tại thời khắc hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh này, hắn đột nhiên nhìn thấy giữa không trung xuất hiện rất nhiều đạo bóng đen, bắt đầu bay loạn khắp nơi. Thấy cảnh này, Tần lục trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thanh tinh không ít. Thế mà còn chưa chết. Ân, Không đúng, hắn rất nhanh phát hiện, những bóng đen này không phải là ma tu kia, mà là từng đạo hồn phách hư ảo. Bọn chúng phản phất vừa mới được giải thoát từ một loại trói buộc nào đó, giờ phút này đang thất kinh phiêu đảng trên không trung. Hẳn là cái vạn hồn phiên kia, tần lục lập tức biết được, những hồn phách này rất có thể là linh hồn tu sĩ bị ma tu cầm tù trong vạn hồn phiên trước kia, bây giờ ma tu đã chết, vạn hồn phiên đã mất đi khống chế, bọn chúng mới có thể đào thoát. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh quen thuộc từ trong đám hồn phách phiêu đảng chậm rãi bay ra, trực tiếp đi vào trước mặt tần lục hai bóng người này Chính là một nam một nữ, chính là bạn thân nhiều năm của Tần lục liễu tam canh và nghe duy. Khu mặt bọn hắn mặc dù có vẻ hơi mơ hồ do đã hóa thành hồn phách, nhưng Tần lục vẫn có thể nhận ra rõ ràng hình dáng khi còn sống của bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này đã không phải nhục thể phàm thai, mà là hóa thành hồn phách chi thể hư ảo phiêu miễu, quanh thân tản ra một cổ khí tức thần bí khó nói nên lời. Nhìn qua hai người bạn thân đã từng kề vai chiến đấu, cùng chung sinh tử trước mắt này. Tần lục trong lòng dâng lên một cổ bi thống chi tình khó nói nên lời. Hắn biết, hai vị bạn thân này đã qua đời, bất quá chỉ một đoạn thời gian ngắn không gặp, cũng đã thiên nhân vĩnh cách, không còn cách nào giống như trước đây nâng cốc ngôn hoang, tâm sự cùng nhau. Biến cố to lớn đột nhiên xuất hiện này, khiến tần lục không khỏi đáy mắt nóng lên, nước mắt bất tri bất giác đã chứa đầy vành mắt. Các ngươi làm sao lại, tần lục ít hầu phản phất bị thứ gì ngăn chặn, thanh âm nghẹn ngào, không cách nào nói tiếp. So sánh rõ ràng với biểu lộ bi thống của tần lục chính là Trên mặt liễu tam canh vẫn mang theo dáng tươi cười thoải mái quen thuộc kia Hắn hé miệng, muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng chỉ dùng ngón tay chỉ miệng mình Sau đó khoát tay, ra hiệu mình đã không thể nói chuyện được nữa Mà nghe duy ở một bên, thì trầm mặt không nói vẻ mặt nghiêm túc chắp tay thi lễ với tần lục Phản phất cảm tạ tần lục lần này liều mình cứu giúp Ai, tần lục thật sâu thở dài, nhìn hai người trước mắt trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Liễu Tam Canh và Nghê Duy, là bạn tốt nhiều năm của hắn. Hắn quen biết hai người từ trước cơ kỳ, cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều lần, từ trận chiến khai hoang vị thiên giới, đến hỗn chiến thế lực khu vực Tây Nam, từ đầu đến cuối, mọi người vẫn luôn là chiến hữu kiên cố nhất. Sau này thành lập Thanh Huyền Tông, hai người môn phái liên hợp thành Vân Hồng Môn, gia nhập Thanh Huyền Tông, càng là không có chút lý do nào mà tin tưởng hắn. Tất cả quyết định phát triển của hắn, Vân Hồng Môn đều nghe lệnh mà đi, trước nay không phản bác, luôn cần cù chăm chỉ, lấy thanh huyền tông mã thủ là xem. Trong đó, tự nhiên có quan hệ giữa hắn cùng Liễu Tam Canh và Nghe Duy. Bây giờ nhìn thấy hai người bỏ mình, Tần Lục trong lòng tâm bi thống, thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Liễu Tam Canh thấy thế, có chút thò người ra, lấy tay vỗ vỗ bả vai Tần Lục, trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười quen thuộc kia, phản phất nói cho Tần Lục không cần quá bi thương. Sau đó Liễu Tam Canh lấy tay khoa tay múa chân trên không trung, trong mắt lóe ra quang mang xin nhờ. Tần Lục trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của hắn, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu. Các ngươi yên tâm, con gái của các ngươi Liễu Y Y ta chắc chắn chiếu cố thỏa đáng, giúp đỡ thành tài. Nghe được lời hứa của Tần Lục, Liễu Tam Canh và Nghe Duy Đồng thời lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó hai người cùng nhau đưa tay, có chút không người, chăm chú thi lễ. Sau đó. Thân hình bọn hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành lấm tấm, biến mất tại trong vùng thiên địa này. Nhìn phương hướng thân ảnh Liễu Tam canh và nghe Duy biến mất, tần lục trong lòng bi thống giống như thủy triều cuồn cuộn, hắn cảm thấy một trận vô lực thật sâu, hảo hữu ngày xưa, tiếng cười nói vui vẻ đã từng, đều đã hóa thành hư vô. Hắn cực độ hư nhược nằm trên mặt đất, mở to mí mắt nặng nề, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt góp nhặt đã lâu rốt cục theo gương mặt chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất. Hắn tự lẩm bẩm, cố nhân đã qua đời như mộng tan, hồn quy thiên tế khó trở lại. Bỏ không bi thống sâu như biển, độc lưu cô ảnh ở nhân gian, trong mơ màng, tần lục đang nghe truyện trên tivi audio cv phản phất như đặt mình vào trong một vùng biển sâu đen tối tĩnh lặng. Ý thức của hắn phiêu diêu trong hư vô vô biên, không cách nào cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Khái niệm thời gian tại vùng không gian này trở nên mơ hồ không rõ. Mỗi một khắc đều như vĩnh hằng, lại phản phất thoáng qua tức thì. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Một cổ lực lượng ấm áp đột nhiên tràn vào trong cơ thể Tần lục, như vầng thái dương mới mọc xua tan bóng tối, mang đến cho hắn từng tia sinh cơ. Mô, Tần lục thống khổ khẽ trên một tiếng, hai mắt dưới rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc Liễu Thanh Yên. Giờ phút này Liễu Thanh Yên đang ngồi ở bên giường vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, trong ánh mắt nàng lộ ra tâm tình vui sướng. Tần lục, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, cảm giác thế nào, tần lục khẽ gật đầu, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc không gì sánh được, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, ta, ta vẫn ổn, Liễu thanh yên thấy thế, lập tức từ bên cạnh bàn nhỏ bưng lên một bát thuốc thang, nhẹ nhàng đỡ tần lục dậy, đưa thuốc thang đến bên miệng hắn, đến, uống trước chút thuốc canh làm trơn ít hầu, Tần lục rất có cảm kích nhìn liễu thanh yên một chút, sau đó từ từ uống xong chén thuốc kia. Thuốc thang vào cổ họng, một cổ cảm giác mát rượi lập tức bao bọc yết hầu, đồng thời chữa trị linh khí hỗn loạn, làm cho tần lục cảm thấy tinh thần vì đó mà rung lên. Tốt hơn nhiều. Tần lục nhẹ giọng trả lời, sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chúng ta đây là đang ở đâu. Ta hôn mê bao lâu rồi, liễu thanh yên buông chén thuốc xuống, giải thích nói, Nơi này là một thiên điện trong cứ điểm của Tà Tu, trước đó ngươi trong chiến đấu bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ta phát hiện bọn hắn nơi này còn chưa bị hủy hoại, liền đem ngươi đưa đến nơi này, mà ngươi đã hôn mê hơn 2 tháng. Liễu Thanh Yên nhẹ nhàng nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn dùng linh khí vì ngươi chữa thương, nếu không ngươi có thể sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Thanh Yên có chút tranh công ngữ khí xuất hiện. Điều này cũng khó trách Dù sao trong khoảng thời gian này nàng xác thực rất vất vả. Chính mình nguyên bản liền bị thương không nhẹ, còn phải chiếu cố tần lục bị thương càng nặng, cho dù là loại tinh lực của nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó có thể kiên trì nổi. Cảm ơn ngươi, Thanh Yên. Tần lục vẽ mặt chân thành nói lời cảm tạ, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ đã đừng có khách khí như vậy. liễu Thanh Yên trực tiếp đánh gãy lời nói của tần lục, đúng rồi, ta phát hiện nơi này tự hồ có chút không thích hợp, Ngươi bây giờ có được hay không, nếu có thể, chúng ta cùng đi xem thử. Không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, ta cảm giác bọn hắn tự hồ có âm mưu khác, tựa như ở đây mua đồ thứ gì đó, ngay tại sâu trong lòng đất, trong trận pháp. Thế mà còn có trận pháp, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Liễu thanh yên thăm dò tính hỏi. Có thể. Tần lục gật đầu đáp ứng, nhưng rất nhanh lại bổ sung một câu. Bất quá cần phải chờ thương thế của chúng ta tốt lên một chút rồi nói, hiện tại ta nhưng không có cái gì sức chiến đấu. Nói đến đây, Tần Lục có chút nâng lên thân thể bên phải, ra hiệu cánh tay cục của mình còn chưa có mọc tốt. Liễu Thanh Yên nở nụ cười xinh đẹp, "Được, chờ thương thế của ngươi tốt lên một chút, chúng ta lại đi tìm hiểu ngọn ngành." Nói đơn giản rõ ràng tình huống, hai người liền tạm thời dàn xếp tại thiên điện này trong cứ điểm của Tà Tu. Tần Lục tỉnh táo lại đằng sau, không còn cần Liễu Thanh Yên phụ trợ chữa thương, mà là một mình khoanh chân ngồi xuống, phục dụng đang dược tiến hành phục hồi từ từ. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hai người đều đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Dưới sự toàn lực khôi phục thương thế của Tần Lục, cánh tay của hắn sinh trưởng nhanh chóng, rất nhanh liền mọc ra tay phải, không khác gì lúc trước. Mặc dù còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng đã đầy đủ. Mà tình cảm giữa Tần Lục cùng Liễu Thanh Yên, Tự hồ cũng trong khoảng thời gian này đạt được một chút thăng hoa. Một ngày, Tần Lục đứng dậy hoạt động một chút gân cốt sau đó nhìn về phía Liễu Thanh Yên ở một bên, nói Thanh Yên, ta cảm giác không sai biệt lắm đã khôi phục hoàn thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Thanh Yên nghe vậy lập tức đứng dậy ta đã sớm có thể. Đi thôi chúng ta xuống dưới nhìn xem. Đi, hai người khởi hành đi ra thiên điện hướng phía vị trí trận pháp phía dưới đi đến. Cứ điểm này nằm ở sâu trong lòng đất, cách không đáp số cái nguyên anh tu sĩ ở phía trên đánh sống đánh chết đều không thể ảnh hưởng đến bố cục của cứ điểm. Bọn hắn một đường đi xuống dưới, rất nhanh liền đi tới trước một huyệt động. Cửa vào huyệt động bị một cánh cửa đá cổ lão phong tỏa chặt chẽ, mặt ngoài hiện đầy vết tích loang lỗ, giữa khe cửa lờ mờ có thể thấy được từng tia từng sợi sương mù chảy ra, mang theo một cổ khí tức âm u mát lạnh. Nhìn! Đây chính là trận pháp trên cửa đá, Liễu Thanh Yên vừa nói, vừa bấm tay bắn ra một đạo linh khí. Trên cửa đá lập tức hiện ra một vòng bảo hộ phòng ngự, nhẹ nhõm ngăn trở công kích của nàng. Tần Lục trên dưới dò xét, linh khí bao trùm xung quanh, chậm rãi nói, trận này hẳn là tứ giai thổ hệ sơ cấp phòng hộ pháp trận, chỉ cần tìm được trận nhãn, dùng linh khí công kích, phá trận không khó lắm, nói đến đây, Tần Lục Hiếu Kỳ nhìn về phía Liễu Thanh Yên, nghi ngờ nói, ngươi là trận pháp đại gia, đối đầu trận này ẳng là không tính là khó giải quyết đi. Ngươi nói không thích hợp, cụ thể ở nơi nào? Tần Lục đối với trận pháp chi đạo, chỉ là hiểu sơ chút gia lông, không thể so sánh được với Liễu Thanh Yên. Mà theo lý thuyết, lấy cảm giác cùng năng lực phân tích của Liễu Thanh Yên, đối đầu với tứ gia sơ cấp pháp trận, phá giải không có vấn đề quá lớn. Ngươi lại nhìn xem, Liễu Thanh Yên nói một câu đầy ẩn ý, sau đó hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cổ sóng linh khí mênh mông trong nháy mắt từ lòng bàn tay nàng xuất hiện đánh vào trên cửa đá. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, qua mang trận pháp trên cửa đá có chút lấp lóe, nhưng lại không bị sóng linh khí của Liễu Thanh Yên phá hỏng. Mà Liễu Thanh Yên tự hồ đã dự liệu được cục diện này, nàng cực nhanh thu hồi hai tay, thân hình thoát một cái, cấp tốc lui lại mấy bước, đồng thời trong miệng gấp giọng quát, "Lui!" Tần Lục phản ứng cũng cực nhanh, nghe được âm thanh cảnh báo của Liễu Thanh Yên, hắn cơ hồ không có chút gì do dự theo sát phía sau, cấp tốc rời xa cửa đá. Ngay tại khoảnh khắc bọn hắn vừa mới thối lui, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ phía bên kia cửa đá truyền đến. Cổ khí tức này cường đại mà bạo ngược, phản phất là một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, tảng ra uy áp làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. thấy thế, tần lục con ngươi co rụt lại, kinh sợ nói, đây là khí tức dị giới không gian. Liễu thanh yên vẻ mặt nghiêm túc cực đầu, không sai, chính là khí tức dị giới không gian mà lại trong cổ khí tức này còn ẩn chứa năng lượng ba động cực kỳ mạnh mẽ, cùng cảm tình cá nhân mãnh liệt, tựa như vị hóa thần kỳ đại năng nào đó cố ý phát ra khí tức cảnh cáo, thế vậy, trong lòng Tần Lục rung lên. Có không gian pháp trận phức tạp kinh khủng như vậy, bí mật phía sau hang động cùng cửa đá này, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Thế nào? Liễu Thanh Yên nhìn về phía Tần Lục, đây chính là chỗ ta cảm thấy không đúng, chúng ta là không còn muốn tiếp tục thò vào, nghe vậy, Tần lục cúi đầu tự hỏi. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, chúng ta không có khả năng cứ thế từ bỏ, nếu như đã đi tới nơi này, vô luận như thế nào cũng muốn làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đang làm gì ở đây. Sau khi chắc chắn muốn tiến vào động phủ này, hai người quyết tâm, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh cửa đá, thậm chí là bốn phía động phủ. Tìm vị trí trận nhãn của trận pháp Liễu Thanh Yên rất có trình độ về trận pháp chi đạo, Sau nửa ngày đã tìm được mấy vị trí khả nghi là trận nhãn. Hai người thương lượng một phen, quyết định dùng sức mạnh phá giải. Mấy tấm tam giai phá trận phù, này ngươi và ta cùng kích hoạt, đánh vào những vị trí này. Liễu Thanh Yên giải thích ngắn gọn, lập tức đưa cho Tần Lục ba tấm phù lục được khắc họa bằng gia thú. Tần Lục nhận lấy, phá trận phù, liếc nhìn, khẽ gật đầu, lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, rót vào phá trận phù trong tay. Chỉ thấy những đường vân trên da thú kia dưới sự kích phát của linh lực, dần dần sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, tựa như rắn trường múa lượn Phá, theo tiếng quát khẽ của liễu thanh yên, tầng lục lập tức đánh ra phù lục về phía những vị trí khả nghi là trận nhãn. Xì xì xì, trong không khí vang lên một trận âm thanh kỳ dị, vòng phòng hộ trong suốt đột nhiên xuất hiện, đồng thời toát ra từng sợi khói trắng. Vòng phòng hộ mặc dù cứng rắn, nhưng dưới sự công kích mạnh mẽ của phù lục, Đã bắt đầu rung động kịch liệt Hiển nhiên chịu không ít tổn thương Chính là chỗ này Liễu Thanh Yên đột nhiên chỉ vào một nơi Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn Chỗ đó pháp trận phòng hộ dường như yếu nhất Chịu công kích cũng là mảnh liệt nhất Thấy sơ hở xuất hiện Liễu Thanh Yên không do dự nhiều Lập tức tế ra một tấm tứ dai Phá trận phù Chỉ thẳng vào chỗ đó Phù lục xẹt qua một đường vòng cung sáng chói trên không trung Ngay sau đó Một tiếng vang ninh tai nhất ốc vang lên toàn bộ động phủ đều rung rẩy không ngừng dưới cổ lực lượng bàn bạc này ổn rồi thêm một tấm nữa liễu thanh yên quyết đoán lấy ra thêm phù lục dốc hết toàn lực vận chuyển linh lực trong đó pháp trận dưới sự tấn công mạnh mẽ của nàng phát ra tiếng rên rỉ thê lương tốc độ tự động khôi phục càng chậm chạp sau một nén nhang pháp trận rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng thể hiện ra xu hướng suy tàn rõ ràng dưới sự trùng kích của bành trướng linh khí từ nguyên anh tu sĩ bên trong pháp trận truyền ra đủ loại tiếng vang dị thường cùng với bụi đất phía trên động phủ nhao nhao rơi xuống, cuối cùng phát trận triệt để rơi vào yên lặng. Khói bụi dần dần bị gió nhẹ thổi tan, lộ ra vị trí vốn nghi là trận nhãn. Nơi đó đã bị lực lượng của phá trận phù, đánh nát, tạo thành một khe hở cao bằng nửa người. Thành công, trong mắt hai người lóe lên một tia vui mừng, ánh mắt giao nhau lộ ra chút kích động. Cũng không do dự nhiều, hai người xuyên qua lỗ hổng của vòng phòng hộ. Đi đến trước cửa động phủ, Tần Lục nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa đá nặng nề liền mở ra không chút trở ngại, hai người cất bước tiến vào. Xuyên qua một hành lang dài hơn 10 trượng, bọn hắn đi đến cuối con đường. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn hắn hơi sững sờ, chỉ thấy một thạch thất rộng lớn hiện ra trước mắt, trên bốn vách tường điêu khắc những hoa văn phức tạp huyền ảo, ẩn chứa một loại lực lượng cường đại nào đó, toát lên một cổ khí tức quỷ dị. Mà ở giữa thạch thất, trên mặt đất bằng phẳng bầy biện năm kiện khí cụ tản ra hào quang yếu ớt. Chúng lãng lặng nằm ở đó, phản phất như chờ đợi người hữu duyên đến. Những vật này, có chút kỳ quái, tần lục nhìn chầm chầm vào những khí cụ kia, cao mày. Hắn có thể cảm giác được, khí tức mà những khí cụ này phát tán ra, không khác gì với dị giới khí tức mà hắn cảm ứng được trước đó. liễu thanh yên cũng như mày, nàng tiến lên phía trước, quan sát tỉ mỉ. Nhìn nửa ngày, Nàng đột nhiên ngồi sổn xuống, lấy tay sờ. Ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay liễu thanh yên chạm nhẹ vào khí cụ, toàn bộ thân hình nàng bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đánh trúng. Tần lục thấy thế, trong lòng căng thẳng, bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ lại một cổ hấp lực, đột nhiên lôi kéo thân thể liễu thanh yên, kéo nàng đến bên cạnh mình. Thế nào? Ngươi không sao chứ, sắc mặt liễu thanh yên vẫn trắng bệch nàng run rẩy giọng nói, giang nang mở miệng, cái kia khí cụ kia dị thường cổ quái, ta vừa chạm vào linh hồn liền bị nó đột nhiên hấp xả, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. tần lục nghe vậy, lòng bỗng nhiên trùng xuống, hắn nhìn chầm chầm vào mấy món khí cụ phát ra quang mang quỷ dị kia, trong mắt tràn đầy cảnh giác, Rốt cuộc là vật gì, lại có lực lượng quỷ dị như thế, liễu thanh yên chậm rãi hoàng hồn, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu ta đoán không lầm. Những thứ này hẳn là một loại trận khí nào đó, mà nơi đây, rất có thể là một trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống Tần lục trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, chẳng lẽ nơi này, là trận pháp xuyên thẳng thông hướng dị giới, nếu khí tức cảm ứng được trước đó không sai, vậy thì trận pháp này đúng là thông hướng ngoại giới. Nói đến đây, hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Bọn hắn tốn bao tâm tư đánh vỡ trở ngại. Vốn cho rằng có thể phát hiện bảo tàng gì Nhưng không ngờ nơi này lại chỉ là một trận pháp truyền tống Nghĩ đến đám tà tu kia tụ tập ở đây Có một ma tu thực lực đạt tới nửa bước hóa thần Còn có một tứ giai trận pháp ngăn cản dấu ở chỗ sâu nhất Tất cả những điều này khiến bọn hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung Nơi này có lẽ có liên quan đến vực ngoại thiên ma liễu thanh yên trầm mặt nửa ngày Chậm rãi nói ra câu này Tần lục không nói gì Chỉ là yên lặng gật đầu, sắc mặt vẫn ngưng trọng. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến phương diện này. Đối với dị giới khí tức, hắn hiểu rõ nhất, chính là vực ngoại thiên ma trong những truyền thuyết kia. Trong truyền thuyết, mảnh khu vực không biết kia, chính là một thế giới hoàn toàn khác biệt với cửu châu đại lục, trong đó có những quái vật vô cùng cường đại, không ngừng uy hiếp sự an bình của cửu châu. Vì thủ hộ gia viên, Các hóa thần cường giả trên cửu châu đại lục đều nghĩa vô phản cố bước vào hành trình tiến về thiên ngoại, cùng những quái vật kia triển khai cuộc chiến sinh tử. Vị thiên vực có hai vị hóa thần tu sĩ. Nhưng gần mấy chục năm nay, vẫn luôn chỉ có khúc trường ca chủ trì đại cục, hóa thần tu sĩ còn lại là hạng thiên nhai chưa từng lộ diện. Theo tầng lục được biết, hạng thiên nhai sớm đã viễn phó thiên ngoại, cùng yêu ma quyết tử đấu tranh, đến nay chưa về. Bây giờ, Tại chỗ sâu trong động phủ này, bọn hắn lại phát hiện ra pháp trận có liên quan đến dị giới, điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến khả năng tồn tại mối liên hệ giữa vực ngoại thiên ma và tà tu. Chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? liễu thanh yên thấy tần lục trầm mặt không nói, không khỏi mở miệng hỏi. Tần lục nhìn lướt qua năm cái trận khí với hình dạng khác nhau, trầm tư một lát rồi chăm chú trả lời mặc dù ta không rõ công dụng cụ thể của trận pháp này nhưng nếu đã có liên quan đến dị giới, lại là thứ mà đám tà tu kia cực lực che giấu, vậy thì nó chắc chắn không phải vật gì tốt. Nếu đã bị chúng ta gặp được, nhất định phải triệt để phá hủy nó, liễu thanh yên gật đầu, rất tán thành. Tần lục tiếp tục nói, chỉ là ngươi vừa rồi đụng vào một món trận khí trong đó liền suýt chút nữa lâm vào trong đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp an toàn để phá hủy pháp trận này. Nghe vậy, liễu thanh yên khẽ cười một tiếng, trả lời, Ta mới vừa rồi là muốn cầm lấy trận khí này, cho nên mới bị lực lượng trận pháp phía trên gây thương tích. Nếu như chúng ta không trực tiếp đụng vào, mà là trực tiếp dùng linh lực hợp lực phá hư nó, hẳn là sẽ không có vấn đề. Được, vậy liền thử theo biện pháp này, hai người lập tức đứng vững, linh lực trong cơ thể phun trào, hội tụ ở lòng bàn tay. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực, hình thành một giải linh lực dài nhỏ, sau đó nhắm chuẩn một cái trận khí, bỗng nhiên oanh kích tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trận khí dưới sự oanh kích của giải linh lực trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ngay sau đó, toàn bộ thạch thất đều rung chuyển, đá vụn không ngừng rơi xuống, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ. Thấy tình huống càng thêm nguy cấp, hai người không chút do dự tiếp tục ra tay, với thế xét đánh không kịp bưng tay, lần lượt phá hủy những trận khí còn lại. Nhưng không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, những mảnh vỡ của trận khí kia đột nhiên tuôn ra từng lùng từng lùng hắc khí nồng đậm. Hắc khí cấp tốc hội tụ lại một chỗ, hình thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Trong vòng xoáy, truyền đến trận trận khí tức quỷ dị cùng tiếng gầm gừ rùng mình, phản phất như có vô số ma quỷ đang gào thét trong đó. Toàn bộ linh lực trong thạch thất trở nên cuồng bạo, khí lãng quay cuồng không ngừng. Trận pháp đã phá, nơi này không thể ở lâu, mau rút lui, tần lục hô lớn một tiếng, một tay kéo liễu thanh yên, kim quang quanh thân lập loè, hình thành một tầng lồng ánh sáng hộ thể hình ảnh hai người lóe lên, liền hướng ra phía ngoài động phủ cấp tốc bỏ chạy, cứ thế biến mất trong động phủ. Tần Lục và Liễu Thanh Yên sánh vai lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén như đuốc, tập trung vào vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn phía dưới. Nó tựa như một lỗ đen sâu thẳm không đáy, tùy ý nuốt chửng mọi thứ xung quanh, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo biến dạng trước mặt nó, toàn bộ không gian trở nên mơ hồ, khó nhận biết. Nguồn lực lượng này, càng lúc càng khủng khiếp. Liễu thanh yên khẽ nói, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỳ khó che giấu. Từ khi bọn hắn phá vỡ năm trận khí, chạy thoát khỏi nơi quỷ dị kia, vòng xoáy màu đen này tựa như một con cự thú thức tỉnh, điên cuồng mở rộng. Chỉ trong nửa canh giờ, diện tích của nó đã lan rộng ra phạm vi hơn 10 dặm, khiến người ta không rét mà run. Tần lục khẽ gật đầu, ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn chầm chầm vòng xoáy, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hoàn toàn chính xác. Lực lượng của nó làm cho người ta phải sợ hãi Bất quá cũng may khí tức của nó đang dần yếu đi Hẳn là sẽ không tiếp tục mở rộng phạm vi nữa Việc này nhất định phải mau chóng nói cho khuất lão đầu biết Không sai Đây là việc mà các tu sĩ hóa thần cần chú ý Chúng ta chỉ có thể cung cấp manh mối hết sức có thể Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ Hai người vừa nói chuyện Vừa quan sát tình hình vòng xoáy Lại qua một hồi lâu Vòng xoáy cuối cùng không có động tĩnh gì thêm, không gian xung quanh dần ổn định lại, không còn vặn vẹo rung chuyển như trước. Cuối cùng, vòng xoáy kia phát ra một tiếng ninh tai nhức óc như tiếng gào thét cuối cùng của cự thú trước khi chết, sau đó hoàn toàn tan biến, hóa thành từng đám bùn đen, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thấy vậy, Tần Lục và Liễu Thanh yên tiến lại gần hơn để xem xét. Một lát sau, Tần Lục thở dài một hơi, nói, xem ra nơi này đã không có gì đặc thù chúng ta đi thôi. Liễu Thanh Yên khẽ gật đầu, hai người quay người rời đi, hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chuyến đi này của tần lục là để tìm kiếm Liễu Tam Canh và Nghê Duy mất tích, nay đã kết thúc, hắn liền không ở lại lâu hơn, trực tiếp quay trở về vị thiên vực. Hắn và Liễu Thanh Yên cùng nhau phi hành, rất nhanh liền về tới khu vực của phiếu miễu tông. Khi tới gần sơn môn phiếu miễu tông, Liễu Thanh Yên nói cần phải trở về tông môn trước để phục mệnh, sau đó mới đi tìm quốc trường ca báo cáo công việc lần này. Tần lục đối với việc này tự nhiên không có ý kiến gì, hai người ở trên một đỉnh núi, tiến hành cáo biệt. Thanh Yên, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Tần lục chấp tay cảm tạ. Liễu Thanh Yên khẽ lắc tay, khóe miệng miễn cười, đi, thách khí cái gì, ngươi mau về dưỡng thương đi, vết thương của ngươi chưa lành. Cần mau tìm được thuốc hay để điều dưỡng, đừng để lại di chứng. Tốt, sau này còn gặp lại. Tần lục gật đầu đáp ứng, quay người định rời đi, bất quá lúc này, lại chợt nghe phía dưới trong rừng rậm truyền đến những âm thanh ồn ào. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy tò mò, liền nhìn xuống quan sát. Chỉ thấy phía dưới rừng sâu, mấy bóng người đang giao chiến kịch liệt. Nhìn phục sức, thì ra là đệ tử của phiếu miễu tông và thanh huyền tông. Tần lục tập trung nhìn vào, liền nhận ra một trong số đó là một gã thanh niên, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ai nha, đây không phải là tiểu tử kia sao? Liễu thanh yên kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui, lập tức thân hình khẽ động, vội vàng bay xuống phía dưới, thật sự là quá đáng, dám ở chỗ này gây chuyện, tần lục thấy vậy, cũng theo sát phía sau. Khi hai người tới gần, tiếng la hét của hai bên càng trở nên rõ ràng. To gan cuồng đồ. Hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học, ha ha ha. Đến hay lắm. Bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ta cúi đầu sao. Thanh Huyền Tông, không gì hơn cái này, hừ. Ngươi đừng vội đắc ý. Sư đệ sư muội cùng ta bố trí hổ uy chiến trận, rõ, rõ, tổng cộng có bốn người đang đánh nhau, ba nam một nữ, trong đó ba người mặc phục sức của Thanh Huyền Tông, khí thế hung hăng, vây công gã thanh niên ở giữa. Cả thanh niên kia là đệ tử phiếu miễu tông, hắn mặc phục sức nội môn, khuôn mặt ngạo mạn, dù đang bị vây công, nhưng vẫn ung dung, ứng phó tự nhiên. Ngay khi mấy người đang hăng say chiến đấu, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện giữa hai bên. Liễu thanh yên vung nhẹ tay áo, một cổ linh khí cường đại tuôn trào mãnh liệt, đẩy bốn người ra trong nháy mắt, khiến bọn hắn lão đảo lùi lại, ngã nhào xuống đất. Liễu thanh yên lạnh lùng quay đầu nhìn về phía gã thanh niên, lạnh nhạt nói. Mai ngữ đường, tại sao ngươi lại ở đây đánh nhau với đệ tử Thanh Huyền Môn, sư phụ? Mai ngữ đường nhìn thấy Liễu Thanh Yên, sắc mặt rõ ràng vui mừng, sau đó hắn vội vàng chỉ vào ba người đối diện, giải thích, đây không phải lỗi của ta a Ba người này mai phục ta ở ngoài, muốn mưu đồ bất chính, ta chỉ là đang lúc hoàng thủ mà thôi. Liễu Thanh Yên nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng ba người kia, chậm rãi phun ra hai chữ. Có đúng không? Ba người thấy Liễu Thanh Yên hỏi lập tức lộ vẻ bối rối, bọn hắn ngay khi mai ngữ đường hô lên, sư phụ đã biết nữ tử tuyệt mỹ trước mặt chính là liễu lão tổ của phiếu miễu tông, bất quá người dẫn đầu trong ba người dường như nghĩ đến việc mình là đệ tử thanh huyền tông, lại không làm sai chuyện gì trong chuyến đi này, liền lấy dũng khí thành thật trả lời tiền bối là hắn ngông cuồng nói năng lỗ mãng với thanh huyền tông ta, dục mạ tông môn ta, chúng ta mới muốn dạy dỗ hắn một phen giáo huấn ta. mai ngữ đường lập tức cười lớn ha ha ha. Thật sự là nực cười, nếu không phải sư phụ ta xuất hiện, các ngươi im miệng. Liễu Thanh Yên lạnh giọng quát, ngăn Mai Ngữ Đường lại, đồng thời nàng lén ngẩng đầu nhìn Tần Lục ở trên không trung, trong lòng âm thầm thở dài, trang diện này quả thật có chút xấu hổ. Nàng ho nhẹ một tiếng, để giữ bình tĩnh, tiếp tục nói với Mai Ngữ Đường, "Phiếu miễu tông ta và Thanh Huyền tông là minh hữu, Mai Ngữ Đường, ngươi có gì bất mãn với Thanh Huyền tông sao?" Mai Ngữ Đường biến sắc, vội vàng giải thích, "Sư phụ, ta không có a." Ta chỉ là tranh luận với bọn hắn vài câu, ai ngờ bọn hắn lại chuyện bé xé ra to. Sư phụ, nếu người muốn trách tội ta, cũng nên hảo hảo giáo huấn ba người bọn họ a. Vừa rồi lúc động thủ, bọn hắn không hề nể mặt chút nào, dù thế nào, động thủ chính là không đúng. liễu thanh yên nhìn thẳng nói, ngươi theo ta về sơn môn, tự mình đi hình đường chịu phạt. Mai ngữ đừng lập tức lộ vẻ đau khổ, ai, sư phụ à, chỉ là chuyện nhỏ như vậy làm gì phải nghiêm túc như thế vậy ta dẫn ngươi về thanh huyền chịu phạt thì sao, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyền của Tần lục đột nhiên vang lên từ không trung, cùng với thân ảnh hắn chậm rãi hạ xuống, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào hắn mai ngữ đường vốn đang thờ ơ khi nhìn thấy Tần lục sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc hắn rung rảy đôi môi hồi lâu không nói được lời nào gặp qua lão tổ Ba tên đệ tử Thanh Huyền Môn nhìn thấy Tần Lục, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ hưng phấn, vội vàng cung kính hành lễ. liễu Thanh Yên thấy vậy, nhẹ nhàng bước tới, đứng chắn trước mặt Mai Ngữ Đường, cười nũng niệu với Tần Lục, ai nha, ngươi đừng dọa hắn. Lập tức nàng lại quay sang Mai Ngữ Đường, nghiêm túc nói, còn không mau xin lỗi Tần Lão Tổ, tiền bối, ta, ta, Mai Ngữ Đường dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cuối cùng nhắm mắt nói, tiền bối, ta. Ta biết sai, việc này đúng là ta làm không đúng. Tần lục nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi, làm việc phải tránh phách lối, những quốc ức thời còn trẻ không đáng trở thành gông xiềng trong lòng ngươi. Nhìn về phía trước, mới là điều ngươi nên làm. Mai ngữ đường là đệ tử gia nhập thanh huyền môn cùng Lý Trường Sinh, về sau tần lục vì báo đáp sự giúp đỡ của phiếu miễu tông cố ý chọn hắn làm đệ tử thiên linh căn tặng cho phiếu miễu Tông. Bởi vậy, Tần Lục hiểu rõ tình cảm phức tạp của Mai Ngữ Đường đối với Thanh Huyền Tông, cùng những hành động, lời nói không bị trói buộc thường ngày của hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà các đệ tử Thanh Huyền Môn đều có xung đột với hắn. Tiền bối dạy phải, bản bối biết sai rồi. Mai Ngữ Đường vội vàng cúi đầu nhận sai. Tần Lục khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhẹ nhàng vung tay, ba tên đệ tử thanh huyền môn liền được một lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó, hắn khẽ gật đầu với liễu thanh yên, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi chân trời. Trên phi thuyền, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng tia lạnh lẽo. Tần lục ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, ánh mắt sâu thẳm nhìn ba tên đệ tử thanh huyền môn đang đứng nghiêm cung kính trước mặt. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng không nhịn được bật cười. Qua cuộc hỏi thăm ngắn gọn, hắn đã nắm được tình hình sơ bộ của ba vị đệ tử này. Người dẫn đầu, với dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, tên là Văn Vân Phong, là một trong 16 người con của Thanh Huyền Môn. Tu vi của hắn siêu quần bạc tụy, tính cách trầm ổn, trong tông môn được hưởng danh tiếng tốt. Lần này, hắn dẫn sư đệ, sư muội đến khu vực của phiếu miễu tông lịch luyện, chấp hành nhiệm vụ của tông môn. Trong phường thị, Hắn vô tình nghe được Mai Ngữ Đường nói năng lỗ mãn với Thanh Huyền Tông, trong lòng tức giận, nên đã đến gây ra tranh chấp. Mâu thuẫn đôi bên dần leo thang, cuối cùng kéo nhau ra ngoài, bạo phát xung đột. Văn Vân Phong giờ phút này cúi đầu, trong giọng nói mang theo một tia hối hận, lão tổ, đệ tử biết sai rồi. Lúc đó tình huống khẩn cấp, đệ tử không khống chế được tâm tình của mình, đã xung đột với Mai Ngữ Đường, mang đến phiền toái không cần thiết cho Tông Môn. Đệ tử nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tần lục nhìn Văn Vân Phong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Người trẻ tuổi này tuy có chút xúc động, nhưng sự trung thành với tông môn lại không thể nghi ngờ. Hắn khoát tay, ôn hòa nói, Vân Phong, ngươi không cần tự trách, người trẻ tuổi nhiệt huyết, có chút xúc động cũng là chuyện thường tình. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, xúc động thường là hiện thân của ma quỷ, nó sẽ làm con người mất đi lý trí đưa ra những quyết định sai lầm. Sau này gặp chuyện cần phải bình tĩnh suy nghĩ, tính trước làm sao, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch, đa tạ lão tổ đã dạy bảo." Văn Văn Phong cúi đầu nhận lỗi. Tần Lục khẽ gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang hai tên đệ tử còn lại, bắt đầu giáo huấn bọn họ. Phi chu xẹt qua chân trời, để lại một vệt dài ngân bạch chói mắt, giống như thiểm điện phá không, xé toạc nền trời xanh thẳm. Tần Lục không vội trở về sơn môn, mà lựa chọn dừng chân tại Vân Hồng Môn trên đường đi. Hắn cho gọi Quản Hưu và Kỷ Thạc, hai người đang phụ trách quản lý Vân Hồng Môn, mang tin tức Liễu Tam Canh và nghe Duy bất hạnh qua đời, trầm giọng báo cho họ biết. Nghe được tin dữ này, Quản Hưu như gặp phải xét đánh giữa trời quang, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt không kìm được trào ra khóe mắt. Dù hắn cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng bi thống vẫn hiện rõ. Kỷ Thạc thì sắc mặt trắng bệch, nắm chặt nắm đấm bộc lộ sự phẫn nộ và không cam lòng trong nội tâm. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của hai người, trong lòng Tần Lục dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn hiểu rõ, việc Liễu Tam Canh và Ngô Duy ra đi đối với Vân Hồng Môn là một đả kích nặng nề, đối với Quản Hưu và Kỷ Thạc càng là nỗi đau thấu tim gan. Nhưng chuyện đã qua, đại thù cũng đã báo, còn có thể thế nào? Một lát sau, Tần Lục nhẹ nhàng vỗ vai hai người, trầm giọng an ủi, xin đén bi thống. Hai người bọn họ chắc chắn không muốn thấy Vân Hồng Môn vì chuyện này mà suy sụp. Môn phái vẫn cần hai người các ngươi cùng chung tay, gây dựng lại huy hoàng. Dưới sự an ủi của Tần Lục, hai người dần khôi phục lại tinh thần. Thấy vậy, Tần Lục bèn nhắc lại lời dặn dò của hai vợ chồng Liễu Tam canh trước lúc lâm chung. Hai người họ nhờ ta chăm sóc Liễu Y Y, sau này, Liễu Y Y sẽ sinh sống tại Thanh Huyền Tông. Nếu con bé có linh căn Ta sẽ dốc hết sức giúp con bé tu tiên, nếu không có linh căn, ta cũng sẽ để con bé sống một cuộc đời an nhàn. Liễu Y Y năm nay gần 2 tuổi, còn chưa thể xác định được có linh căn hay không. Nghe vậy, Kỷ Thạc và Quảng Hưu đều khẽ gật đầu. Hai người không hề có ý kiến gì về chuyện này. Bọn họ biết, Liễu Y Y nếu có thể tu luyện ở Thanh Huyền Tông, chắc chắn sẽ có tương lai tốt hơn ở lại Vân Hồng Môn. Huống chi Có tầng lão tổ che chở và chỉ điểm, tương lai của nàng càng rộng mở. Một thỉnh cầu như vậy, họ không có lý do gì để từ chối. Rất nhanh, liễu y y được đưa đến. Tầng lục chỉ dặn dò vài câu, rồi dẫn mọi người rời khỏi Vân Hồng Môn. Hai ngày sau, tầng lục cùng đoàn người trở về Thanh Huyền Môn. Mấy tháng không về, vừa đặt chân tới Tông Môn, hắn đã khẩn cấp triệu tập tất cả trưởng lão đến Thanh Vân Điện, thương nghị chuyện quan trọng. Trên thanh vân đại điện Tần lục ngồi ở vị trí chủ tọa vẻ mặt nghiêm túc Hắn trầm giọng kể lại những chuyện đã trải qua Trong khoảng thời gian này Đặc biệt là chuyện của Liễu Tam Canh và Nghê Duy Vừa dứt lời Tất cả trưởng lão phía dưới liền xôn xao bàn tán Trên mặt không giấu được sự kinh ngạc Và tiếc hận Liễu Tam Canh và Nghê Duy Có quan hệ thân thiết với tần lục Chuyện này trong tông môn ai ai cũng biết Nhiều trưởng lão đã từng cộng sự Với hai người họ ít nhiều cũng có giao tình. Giờ đây đột nhiên nghe được tin dữ, ai nấy đều cảm thấy đi thống. Tần lục nhìn mọi người, trong lòng bất đắc dĩ, đưa tay dây dây mi tâm, cố gắng xoa dịu cảm giác nặng nề trong lòng. Đợi cảm xúc của mọi người lắng xuống, hắn mới chậm rãi mở lời, được rồi, hãy nói về tình hình gần đây trong tông môn đi. Các trưởng lão nghe vậy, dần lấy lại tinh thần từ trong bi thương, bắt đầu báo cáo các hạng mục công việc của tông môn. Họ tường thuật chi tiết tình hình tu luyện của đệ tử, phân phối tài nguyên, cùng với tình hình giao lưu với các tông môn khác. Tần lục chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý hoặc đặt câu hỏi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhìn chung, thanh huyền tông, thậm chí toàn bộ khu vực Tây Nam không phát sinh đại sự gì. Hết thảy đều đang tiến hành một cách có trật tự. Cuối cùng, tần lục hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm, chuyện tiểu bạch và dụ hành trùng kích kim đang thế nào rồi. Bọn họ đã trở về chưa Nghe câu hỏi này Tất cả trưởng lão đều hướng ánh mắt Về phía lục an thần và địch lâm Ngô chính thiên và dụ hành lần lượt Là chấp sự các phong của hai người Hành tung cụ thể của bọn họ Hai người này là rõ nhất Địch lâm dẫn đầu chấp tay trả lời Bẩm trưởng môn Phu quân nhà ta ra ngoài đến nay vẫn chưa về Tần lục nhớ mày Truy vấn Mệnh hồn chỉ chỉ về phương hướng nào Có gì dị thường không Nhìn theo phương hướng hẳn là hắn đang ở một vị trí nào đó thuộc Nam Hải Vực. Còn, mệnh hồn chỉ, vẫn bình thường, chắc là hắn vẫn còn đang bế quan. Ừm. Tần lục khẽ gật đầu. Trước cơ trùng kích kim đang thường phải bế quan nhiều năm, việc tiểu bạch còn đang bế quan cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn có một tia lo lắng, chỉ mong tiểu bạch có thể thuận lợi đột phá, bình an trở về. Tần lục dừng một chút, nhìn về phía lục an thần, hỏi. Vậy còn dụ hành, lục an thần sắc mặt ngưng trọng, hơi chấp tay, trong giọng nói lộ ra một tia tiếc hận, dụ hành hắn, đã thất bại trong việc trùng kích cảnh giới kim đan. Trong lòng tần lục triểu nặng, sự thất lạc khó mà che giấu. Dụ hành, vị đế vương thế gian một thời, vẫn luôn là đệ tử được hắn kỳ vọng. Không chỉ sở hữu sông Linh căn còn có một trái tim tu luyện kiên cường. Không ngờ, lần đầu trùng kích của hắn lại kết thúc bằng thất bại. Hắn nhíu chặt chân mày, tuy vấn, có biết nguyên nhân nào dẫn đến thất bại không? Lục An Thần trả lời, theo lời hắn nói, vào thời khắc mấu chốt trùng kích Kim Đan, hắn gặp phải sự quấy nhiễu của tâm ma, cuối cùng không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi trong nội tâm, nên đã dẫn đến thất bại. Cố Nguyệt ở bên cạnh khẽ thở dài, đột phá cảnh giới Kim Đan vốn đã cực kỳ gian nan, một khi thất bại, muốn đột phá lại càng khó khăn hơn gấp bội. Chỉ sợ dụ hành sau này khó mà có được tiến bộ lớn, Tần lục im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nói, con đường tu luyện vốn là hỏa phúc tương y, thuận bùn xuôi gió là điều không tưởng, hy vọng hắn có thể sớm vượt qua bóng ma thất bại, tìm lại đạo tâm của mình, sau khi nghị sự kết thúc, ngươi hãy thông báo cho dụ hành đến đỉnh núi gặp ta. Tuân mệnh Lục an thần cung kính đáp Nói xong những điều này, tần lục đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốt quét qua tất cả các trưởng lão, các vị trưởng lão, hôm nay ngoài nghị sự ta còn có một chuyện cần thông báo với mọi người. Tất cả trưởng lão đều tập trung ánh mắt, chờ đợi. Tần lục hít sâu một hơi, bình tĩnh tuyên bố, kể từ hôm nay ta sẽ bế quan trùng kích nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Mọi công việc của Thanh Huyền Tông tạm thời giao cho các ngươi xử lý. Trong thời gian ta bế quan, ta không hy vọng Tông Môn xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện lập tức một mảnh xôn xao.